Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Hữu lái xe chở tôi đi mua đồ Nó nói phải ăn mặc sao cho da ráng là giáo viên Nó bảo nhìn tôi Người ta tưởng là nghệ sĩ Hay là dân chơi nào đó Chứ không nghĩ tôi lại từng là một tay mọt sách chính hiệu Và là kẻ si mê môn lịch sử điên cuồng như vậy Đường hình với đường tiếng Chả có liên quan gì tới nhau hết Mỗi lần gặp tôi Là thằng Hữu lại lào bào mấy cái lời đó Nhưng cũng nhờ đi với nó mà tôi biết được cụ én bị tai nạn ngay sau khi tai nạn của gia đình tôi một ngày. Cái xe tải đang chạy bình thường trên đường, chẳng hiểu sao lại đánh lái lao thẳng vào tiệm nước của cụ và cũng cướp đi mạng sống của cụ và mấy người tài xế đang ngồi uống nước ở đó. Tất cả đều đã chết ngay tại chỗ. Có người còn chẳng toàn thây, nát bét cả ra. Kể từ sau vụ ấy, con cái của cụ vẫn duy trì cái quán nước Nhưng ngày ngày có nhiều tai nạn hơn. Có lần con gái của cụ cũng chết đột ở chỗ ấy nên cuối cùng đã quyết định dẹp quán đi, không có bán nữa. Nghe thằng Hữu nói mà da gà của tôi nổi lên ầm ầm. Cuộc nói chuyện chớp nhoáng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm ấy, hóa ra là tôi đang nói chuyện với hồn ma của cụ én. Tôi muốn kể với thằng Hữu chuyện ấy. Dưng không biết vì sao mà lại thôi. Nó là bác sĩ, người theo chủ nghĩa khoa học, những chuyện này con nói với nó cũng chẳng để tâm đâu. Đi mua sắm cả ngày với nhau xong, lúc trở tôi về nhà, thằng Hữu đưa cho tôi một cái thùng giấy toàn là thực phẩm chức năng. Nó bảo uống vào để bổ sung dưỡng chất gì đó, chỉ nhìn tôi đàn ông con trai mà xanh xao như tàu lá chuối như vậy, chẳng còn cường tráng khỏe mạnh như xưa nữa. Nhìn tôi bây giờ thì không thể mê nổi được. Vậy hồi trước mê tao hả?" Thằng Hữu sững lại khi nghe câu hỏi bất ngờ của tôi. Nó vất lủi cúi lấy đồ ở trong cốp xe, không trả lời cũng chẳng quay sang nhìn tôi. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà tôi lại hỏi thằng Hữu câu ấy. Nói xong mới chỉ thấy có một câu hỏi dẫn vui mà khiến cả hai thằng ngượng ngùng. Đưa hết đồ cho tôi xong, thằng Hữu nhìn thẳng vào tôi mà nói: "Ba mẹ mất rồi, từ bây giờ tao sẽ chăm sóc mày. Không muốn mọi chuyện đi quá xa." Tôi thì mỉm cười gật đầu. Ngày trước gia đình của tôi chăm sóc nó, bây giờ nó chăm sóc tôi, cũng là chuyện hợp lý mà thôi. Thằng Hữu lái xe đi, chỉ còn lại có một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn. Về phòng rồi, đứng trước gương, tôi mới nhận ra mình khác xưa thật nhiều. Nhưng chuyện tôi sơ xác như hiện tại hoàn toàn là hợp lý, ai trải qua một biến cố lớn như vậy mà chẳng tiêu tụy cơ chứ. Cơ thể của tôi đã ngủ yên tới 6 năm trời. Giờ đột nhiên tỉnh lại thì khó tránh khỏi sự suy giảm về sức khỏe. Kể từ sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình nghe được nhiều thứ hơn. Mỗi đêm đều phải dùng thuốc ngủ liều nặng thì mới có thể khó khăn mà ngủ được. Ban đầu chỉ là nghe thấy tiếng của mẹ, bây giờ thi thoảng tôi cũng nghe thấy cả ba tiếng lẩm rẩm trách cứ mẹ, mà cả tiếng những người xa lạ thì nhau xì sầm bên tai của tôi nữa. Bọn họ như hàng ngàn sinh vật cứ bất ngờ ồ à tấn công vào màng nhĩ của tôi vậy. Đầu óc của tôi cứ luôn luôn phải quay cuồng với những thứ âm thanh lạo xạo, nhốn nháo, chẳng rõ ràng ấy. Ban ngày những âm thanh ấy sẽ ít đi dần. Tôi thường chỉ nghe thấy tiếng của ba mẹ, nhưng khi đêm xuống, bọn họ mở tiệc bên tai của tôi. Không có bất kỳ thông tin nào rõ ràng mà tôi không thể nghe được cả, chỉ biết là họ đang nói chuyện, đang rì rầm, có khi lại ghé sát vào tai của tôi, phì phò ra cái thứ hơi lạnh lẽo như đang thì thầm vào tai của tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ từng câu, từng chữ được. Tôi nghĩ rằng mình đang ở trên bờ vực của sự điên loạn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phát điên. Nghĩ thế, sẽ dễ dàng cho tôi chấp nhận mọi chuyện hơn. Nhìn gia đình nhỏ của thằng Hữu, tôi tự dưng thấy vui lây. Thôi thì được ngày nào thì hay ngày đó, đời là vô thường, tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này nữa. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi chạm mặt cô bé có mùi hương kỳ lạ ở cửa lớp học tiết học đầu tiên của tôi lại là lớp của cô bé ấy, vẫn là cái mùi hương quen thuộc đó, nhưng khi có thể xác định được nó là mùi nhang thì cả người tôi bỗng lạnh ngắt đi, chân tay bồn chồn không tài nào có thể kiểm soát được. Thấy tôi sững sốt nhìn mình, cô bé chỉ khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng về chỗ. Theo ngay sau chính là cậu bé kia. Người mà nãy giờ tôi không hề thấy lại đột ngột xuất hiện ngay tại đây. Cậu bé đó cũng đi thẳng vào ngồi xuống bên cạnh cô bé, mở sách và tập ra, đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net